Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thật đến nỗi Khi mình tỉnh dậy tim đập loạn xã Toát hết cả mồ hôi Dù lúc đó phòng mình đang bật máy lạnh Ôi mộng bị thơ mà Tôi nói Mình cũng gặp an mộng suốt có sao đâu mày nghĩ về cái gì Thì giấc mơ nó tái hiện cái cảnh đó Cậu lo nghĩ bệnh tật nhiều quá Nên nó tái hiện cảnh chết chóc mà thôi đực suy nghĩ nửa Cứ lạc quản lên Thủy không nói nữa Chầm ngầm nghĩ ngờ Một tuần sau tôi gặp Thủy Trong shop quần áo chầm anh Thủy đang lựa mấy bộ đồ Thấy tôi Thủy buột miệng nói Đời xong chẳng qua mấy Phải mặc cho thật đẹp Thì đấy cậu cứ lạc quan lên Đảm bảo với cậu Không bao giờ mới thấy ác mộng đâu <cười> Tôi cười nói Mình không nghĩ ngợi gì nhiều Nhưng Tối qua lại thấy ác mộng. Rồi thì kẻ. Mình vẫn thấy ngôi nhà ấy. Vẫn ba người phụ nữ ấy. Vẫn dìu mình nằm trong chiếc quan tài giữa nhà. Lần này bình gào khóc dữ dội. Bỗng lửa ở đâu bùng lên cháy bao quanh quan tài. Mình đạp mạnh quá nắp quan tài bung ra. Mình hồm dậy. Thì thấy rất nhiều người thân đang đứng xung quanh. Mình nghe gió tiếng mẹ mình. Thủy ơi, thủy ơi." Mình gào lên. "Mẹ ơi, ba ơi cứu con với." Nhưng kỳ lạ, tất cả cứ đứng khóc không một ai vào cứu mình cả. Rồi mình tỉnh giấc. Lần này kể xong Thủy tươi tỉnh, không hề thấy lo âu như lần trước. "Cậu thấy bộ này mình mặc có hợp không?" Thủy giờ bộ đầm áo trắng ra hỏi tôi. Ừ đẹp lắm tôi nói. Thấy Thủy cầm trên tay bộ nào màu cũng trắng tôi bảo. Sao cậu lừa nhiều bộ màu trắng thế, chọn thêm các màu khác cho đa dạng đi chứ. Chẳng hiểu sao, mình cứ thích màu trắng cậu ạ. Cậu ở lại chọn đồ nhé mình về đây. Nói xong Thủy lặng lẽ ra về nhìn bóng thủy nhỏ dần trên đường phố ồn ào náo nhiệt tôi cảm thấy thật, thật xót xa cho bạn ấy một người bạn hiền hòa dễ mến, luôn chân thành hết lòng với bạn bè vậy mà giờ đây tấm thân nhỏ bé ấy ngày đêm phải chống chọn với căn bệnh hiểm nghèo đã thế ác mộng lại cứ bám giết lấy bạn ấy giấc ngủ luôn phải hoang mang lo sợ không được thành thươi yên bình bà hôm sau tầm 9 giờ tối có điện thoại Nhật máy lên giọng thằng ông, bạn cũng lớp với tôi với Thủy. Mày biết gì chưa? Thủy nó mất rồi, xe đang đưa nó từ bệnh viện chợ dãy về đây. Tối nay tụi mình sang nhà đón nó nhé. Tôi dứng sợ bàng hoàng không còn tin vào tai mình nữa. Mới gặp bạn ấy đây thôi vậy mà giờ này. Tôi ấy... Bạn bè người thân Đến nhà đón Thủy ra về Trên chiếc xe cứu thương của bệnh viện Ai cũng ngậm ngồi thương xót Giờ đây Họ không còn được thấy nụ cười Xinh tươi hiền hồng dáng người nhỏ bé Đầy nghị lực ấy nữa Cuộc đời thật chơ chêu Ở hiện lại chẳng gặp lệnh Tai ương bất chật ập đến Cướp đi một người bạn thân thương của chúng tôi Hôm đưa tiễn Thủy Về nơi ăn nghỉ cuối cùng Tôi và các bạn cùng lớp lặng lẽ đứng dưới hiên nhà thờ Nghe vang vọng tiếng nguyện cầu Trong thánh đường Mà ngậm hồi xót xa Bạn ấy ra đi vội vã Khi tuổi đời quá trẻ Bỏ lại người chồng hiền hòa Và hai đứa con thơ ra Chiếc xe tàng lặng lẽ Lăn bánh ra nghĩa trang Trong một buổi sáng âm u ảm đặng Chúng tôi thả những nắm đất xuống huyệt mộ Nguyện cầu cho bạn về với vòng tay của chú Rũ bỏ bụi chân Ra đi thanh thang Rồi vài tháng sau Tôi có một giấc mơ rất kỳ lạ Tôi mơ thấy Gặp rất nhiều bạn bè Cùng lớp đang chơi đùa dưới sân trường cũ Tôi kinh ngạc Khi thấy Thủy cũng có ở đó Tôi thầm nghĩ Thủy đã mất rồi sao lại có ở đây nhỉ Chúng tôi ngồi quay quần bên nhau Tôi nắm lấy tay Thủy thì thấy lạnh ngắt Tôi bèn hỏi Thủy đã xuống quái âm rồi Sao còn ở đây Bà đi cười giờ bà. Mình xin lên chơi với các cậu đấy, nhờ các cậu quá, cậu có sợ tối không? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net